Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Thủy Khanh Tấp Tác giả không khỏi liên ý, diễn đọc Cherry loại: Đam mỹ, xuyên sổ hệ nê, hỗn mớ thần quái, bừng trờ hiện đại. Tình trạng bản gốc: 11 chương và một vĩ thanh. Chương 5. Cậu tỉnh rồi hả? Khi tôi mơ mơ hồ hồ, mở ra hai mắt, thì bên cạnh đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng của viên phi. Tôi ngơ ngát nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là phòng y tế của trường. Giáo viên y tế đã tìm cho cậu một mũi, hiện giờ trên người hẳn là không còn sức lực. Cậu ngủ một giấc đi. Tiểu sáng! hành âm khàng khàng phát ra từ bản thân, làm tôi khó có thể tin. Lão đại đã gọi điện đến nhà của cậu ấy Nhưng vẫn không liên lạc được Thần trí tôi bỗng trở nên rõ ràng Tiếng nước nhỏ giọt thần bí Luôn ám ảnh tôi vang vọng yếu ớt trong đầu Tôi ngồi bật dậy Lập tức xoay người xuống giường Nhưng ngay khi hai chân tiếp đớt Thì trong nháy mắt trở nên mềm nhuốn Làm tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo Lúc này tôi mới phát giác Tứ chi của mình không còn chút khí lực Vị trí Nguyệt Thái Dương đau nhất nhờ bị vật cứng nào đó đè lên Tiểu Vũ Cậu không sao chứ Viên Phi vội vàng đỡ tôi dậy Hai tay tôi không ngừng run rấy Chỉ có thể theo bản năng Nắm lấy hai tay hắn Để ổn trọng thân người Màu, màu tới nhà của Tiểu Sáng Dự cảm không lành Từ sau khi nghe thấy tiếng nước bất định kia Tràn ngập trong trí ốc của tôi Tôi không biết nó là cái gì Càng không biết có phải là do tôi nhạy cảm đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không. Nhưng tôi biết tôi không thể trốn ở đây mà âm thầm ruôn sợ. Bởi vì đó là tiểu sáng. Tiểu sáng giống như đứa em trai thân thiết nhất của tôi. Viện Phi cố gắng thuyết phục tôi bỏ đi ý định trong đầu. Bởi vì tôi lúc này ngay cả bước đi còn không vững. Nhưng tôi đã nóng lòng đến mức hận không thể đánh người phát tiếc. Vì thế Tôi dùng hết tất cả khí lực đẩy viên phi ra. Nghiền nghiền ngã ngã chạy ra khỏi phòng y tế. Nhưng chạy còn chưa được hai thứ thì hai chân lại lần nữa mềm nhuốn khiến tôi té ngã trên đất. Đáng ghét! Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Chỉ có thể oán hận dùng tay đấm xuống mặt đất. Đầu đớn truyền từ tay cũng không bị được cảm giác ngạc thở nơi lọc ngực. Nước mắt cũng không chịu thua kém tranh nhau trào ra. Vì sao tôi lại xui xẻo gặp phải chuyện như thế này chứ? Vì sao tôi lại không thể như nam nhân vật chính trong tiểu thuyết mà anh Dũng chiến đấu chống lại yêu ma quỷ quái? Vì sao tôi ngoài việc lo lắng sợ hãi trà, ngay cả khí lực để chạy đến bên tiểu sáng cũng không có? Đáng hận, hận bản thân vô năng mà hèn nhát, hận bản thân không thể thay đổi được gì. Ngay cả một ý niệm dũng cảm trong đầu cũng sợ sệt mà không dám nghĩ. Đáng ghét, đáng ghét Tôi càng phấn hận Càng dùng sức đánh đắm lên mặt đất Phát tiếc vô nghĩa Đủ đội, tiêu vũ Tôi sẽ dẫn tội đến đó Hai tay tôi bị viên phi nắm chặt Nhưng truyền trải lơ đáng này Không hẳn là hoàn toàn từ tôi Viên phi nửa dịu tôi ra khỏi trường Thỉnh thoảng gặp phải mấy sinh viên khác Bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai đứa tôi Tôi nghĩ Sắc mặt của tôi và Viên Phi nhất định đều khó coi đến dọa người. Viên Phi dùng điện thoại gọi cho lão đại hỏi địa chỉ cụ thể nơi ở của Tiểu Sáng. Sau đó hai người chúng tôi liền bắt taxi để đến nhà cậu ấy. Tôi nhìn cánh tượng quột nước qua bên ngoài cửa sổ xe, nhưng không có gì có thể lưu lại trong mắt tôi dù chỉ chút ít. Hai tay tôi rất gào nắm chặt, có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu móng đã đâm sâu vào lòng bàn tay Nhưng không cách nào phân biệt được Cảm giác dính dấp ẩm ướt trong tay Là máu hay mồ hôi nữa Cự như vậy bất giác càng dụt sức nắm chặt Dường như trong lòng bàn tay Là trái tim đang đập khủng loạn của mình Nhà của tiểu sáng nằm trong một tiểu khu Thuộc nông viên nổi tiếng ở phía nam thành phố Thế nhưng taxi còn chưa đến gần cổng lớn của tiểu khu đã bị báo an chặn lại. Khi tôi nhìn thấy đám đông chèn chút vây xem phía ngoài cổng sắt, cùng với xe cảnh sát đổ trước tiểu khu, trống ngực bất an nái dạo, thế nhưng lại đột nhiên an tính lạ. Dự cảm của tôi đúng rồi ư. Cổ họng tôi như ngẹn lại, tôi thật sự hy vọng tiểu sáng sẽ bỗng dừng xuất hiện, bổ mạnh vào lưng tôi. Sau đó, nghịch ngợm cười đùa chào hối tôi. Thế nhưng... Từ tận đáy lòng tôi đã biết chắc chắn không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Cũng chưa chắc tiểu sáng đã xảy ra chuyện. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. viên Phi đã vai tôi, sợ rằng tôi lại ngất xỉu lần nữa. Tôi lắp đầu. Giờ phút này, tôi đã hoàn toàn ngủi lạnh. Không còn thấp thởm lo âu ban đầu. Cũng không có khiếp đã bi thương lúc sau. Giống như là đá hoàn toàn chết lặng. Thời khắc bạn biết được kết quả, thì quá trình dẫn đến đã không còn có thể kích thích lại tâm tình của bạn nữa. Tôi ngơ ngát nhìn đám người chen chút, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một chiếc ô tô nhìn rất quen mắt chậm rãi băng qua đoàn người hướng tới cổng chính của tiểu khu Tôi ngơ ngát một chút, vội vàng chạy theo. May là đám đông hỗn loạn Làm cho tốc độ xe vô cùng chậm Tôi gõ nhẹ lên cửa kính xe Bên trong xe Là một người đàn ông Với vẻ mặt bối trối nhìn lại tôi Lập tức sửng số Vội vàng hạ cửa kính xe xuống Cậu là bạn cùng phòng Của tiểu sáng có phải không Bà bà của tiểu sáng hỏi tôi Vâng bố trai Cháu là tiêu vũ Tôi nhất thời không biết nên làm sao giải thích Lý do tôi ở đây Đành phải nói qua loa Cháu đang nói chuyện điện thoại với tiểu sáng Bỗng nghe nghe thấy tiếng động lạ Sau đó tiểu sáng không nói nữa Cháu, cháu rất lo lắm Nên mới chạy đến xem sao mau mở lên xe đi Sắc mặt của bác Kim lại càng thêm căng thẳng Tôi cùng viên vi ngồi trên ô tô Tiến vào trong tiểu khu Một cách thuận lợi Trước biệt thự nhà tiểu sáng Đã đổ đầy xe cảnh sát Sau khi tài xế dựt xe lại Bác Kim liền vội vội vàng vàng xuống xe Đi thẳng về phía đám đông. Trong đám đông kia, có một người phụ nữ đang khóc thang vô cùng thảm thiết, hẳn là mẹ của tiểu sáng. Bà vừa nhìn thấy bắt kiêm, liền nhào vào lòng ông ấy, mà gạo khóc càng thêm thê lương. Bỗng nhiên đám người chờ tán ra. Cảnh sát sơ tán mọi người. Sau đó, nhân viên phát y áo trắng nâng cán cứu thương đi ra. Tôi nhìn không rõ, người đang nằm trên đó là ai. Bởi vì hắn được phủ bởi một lớp khăn trắng, bao quát toàn bộ khuôn mặt. Điều đó nói rõ, người đang nằm trên cán không phải là một người bị thương, mà là một cổ thi thái. Tôi đờ đấng nhìn nhân viên pháp y nâng cán lên xe, đóng lại cửa xe rồi bật còi hiệu đi mất. Không cách nào hồi phục lại thần trí, cứ như thế ngơ ngát nhìn theo phương hướng xe cứu thương rời khỏi đến xuất thần Viên Phi nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi, bởi hắn muốn cho tôi một điểm tựa. Các cậu là bạn cùng phòng của người chết có phải không? Một cảnh sát mặt thường phục cầm theo bản ghi lời khai đến hỏi chúng tôi. Khi chúng tôi đến hiện trường, điện thoại vẫn chưa gác lên. Người chết lúc đó hình như đang nói chuyện điện thoại. Chúng tôi đã ra được, điện thoại được kết nối đến phòng 501, ký túc xá Nam, Học viện Vật lý Công trình thuộc Đại học Giữ Bắc. Cũng chính là phòng ngủ của người chết khi còn sống. Nghe Kim Thiên Sinh nói Cả hai cậu đều là bạn cùng phòng của người chết Tôi hy vọng các cậu Đã hợp tác hỗ trợ điều tra Cái gì mà người chết Cái gì mà lúc còn sống có người chết Tôi phẫn nộ tấm lấy áo tên cảnh sát kia Lớn tiếng gầm lên Cậu ấy tôi là Kim Sáng Cậu ấy có tên họ đàng hoàng Tiều Vũ Viên Phi gần giọng kéo tôi ra Mấy viên cảnh sát khác đã xong tới Viên Phi liều mình đứng ra Thay tôi xin lỗi Tôi tức giận đến đuôi cả người, mài mắt bị bao phủ bởi một mạng hơi nước khiến cho cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ Tiểu sáng là sinh mệnh vô cùng hoạt bát vậy mà cuối cùng lại bị người khác lạnh lùng, dùng hai chữ khái quát gọi, người chết. Vô tình mà tàn khốc thông báo cho cả thiên hạ, tiểu sáng đã chết rồi. Tiểu vỗ, hai trồng mắt bắt kim đầy tơ máu, Ông gác gào nắm chặt lấy hai tay tôi. Tình hình lúc đó rốt cuộc như thế nào? Cậu nghe thấy gì? Phòng ngủ các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liên tiếp xảy ra chuyện không mày? Vì sao tiểu sáng là gặp chuyện như thế này? Cậu nói đi, cậu mau nói cho tôi biết. Tôi ngẩn ra mà nghẹn lời, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Bác gái khóc chạy tới, gần như quỳ rạp xuống trước mặt tôi. Bà thống khổ nhìn tôi mà kêu thảm lệ rơi đầy mắt. Thử Sáng là một đứa nhỏ tốt Vì vì sao lại gặp phải sự tình như thế này Toàn bộ thận của nó Đều bị đâm nát Nó đã chết rất thầy thảm Vì sao, vì sao chứ Bác gái Người hãy bình tĩnh một chút Xin hãy nén bi thương Mà chấp nhận biến cố Tôi một câu cũng không nói nên lời Chỉ có tiên phi ôn nhu trấn an Rất nhanh Cảnh sát liền đưa cả hai chúng tôi Đến văn phòng bất động sản trong tiểu cô Để ghi lại lời khai Tôi chỉ đơn giản nói rằng Nghe thấy tiếng động lớn trong điện thoại Vì thế lo lắng chạy tới đây Cố ý giấu đi Việc nghe thấy tiếng nước thần bí Sau khi ký tên Ấn dấu vân tay lên tờ giấy khai xong Cảnh sát dặn cho chúng tôi Tạm thời không được rời khỏi thành phố Khi có yêu cầu Thì hiệp trợ điều tra Tôi có thể thấy bọn họ rất coi trọng Vụ án này Trừ bỏ gia cảnh của tiểu sáng Nguyên nhân lớn nhất Hắn là do nạn nhân trong hai vụ án mạng ly kỳ Đều là thành viên cuối cùng một ký túc xá Không khỏi quá mức trùng họ Nguyên nhân cái chết của tiểu sáng có chút quỷ dị Cánh cửa phòng tắm làm bằng kính cường lực Không biết vì sao bỗng dưng vỡ vụn Tiểu sáng chạy vào phòng tắm thì bị trượt té Vì nước động dứt sàn gạch Kết quả là đâm xuống mảnh thủy tinh vỡ Đang chỉa thẳng lên Xuyên thủng thận tự vòng tại chỗ Tôi nhìn vẻ mặt không thể chấp nhận của cảnh sát khi nhận được kết luận nguyên nhân gây tử vong hoàn toàn ngoài suy đoán này. Bởi vì, để tạo thành tử trạng như vậy, cần rất nhiều sự trùng hợp. Tôi theo học chuyên ngành vật lý, cũng không dám nói mình tinh thông đến mức nào. Thế nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng được bằng cách nào kính chịu cường lực, có thể tự động vỡ ra, sau đó lại không rơi úp xuống mà lại chỉ lên một mảnh sắc nhọn. Nếu thật sự là do mảnh thủy tinh kia chịu lực cân bằng, thì hắn lạ khi tiểu sáng ngã xuống sẽ phá đi lực cân bằng đó mà không bị nó xuyên nát. Dù sao, đó cũng chỉ là một mảnh thủy tinh cường lực bình thường dùng trong phòng tắm mà thôi. Không phải sao? Hơn nữa, chị dựa vào quán tính khi bị trượt chân mà va phải giật thể. Bởi gốc độ thẳng đứng đâm trúng vào vị trí của thận, có khả năng sao? Tỷ suất gặp loại tình huống như thế này có được bao nhiêu chứ? Còn cái âm thanh giọt nước tí tách xuất quỷ nhập thần đó nữa? Đố cuộc lão giác của tôi? Hay thật sự co? Đờ đẩn trở về phòng, lão đại và lão tứ đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc chờ đợi chúng tôi. Cảnh sát đã tới đây. Ngô Phạm chỉ đơn giản mạch lạc nói một câu. Không ngờ hiểu suất lòng việc của cảnh sát thành phố vô cùng cao. Tôi cười díu. Ngô Phạm cùng từ mình có lẽ đã nghe qua cảnh sát nói chuyện của Tiểu Sáng, cho nên không ai mở miệng ra hỏi tôi và viên Phi. Cả hai chúng tôi cũng trầm mặt, không hề nói gì. Tôi ngờ ngẩn ngồi trên giường của Tiểu Sáng, tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt giường. Mới sáng hôm nay, tôi còn ngồi ở chỗ này giúp Tiểu Sáng thu dọn hành lý. Không lâu trước kia Tiểu Sáng còn hồn nhiên như con mèo nhỏ quấn quyết lấy tôi không còn nó, thoáng cái đã không còn gì nó. Thì đã, sân mỏi bất quá chỉ như thế, cũng không mạnh mẽ hơn ánh nắng trước gió được bao nhiêu, cũng như nhau, thoáng cái trời biết mất. Hôm nay tôi đã tới phòng tài liệu điều tra một chút về hồ sơ của các học sinh trong trường. Hành âm của Ngô Phạm phá toàn sự yên lặng, mọi người trong phòng lập tức căng thẳng, giỏng tai lên mà nghe. Tôi từng nghĩ rằng phòng 308 của chúng ta trước đây đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể dẫn tới thứ không sạch sẽ kìa. Thế nhân tôi đã lật xem từ hồ sơ hiện tại tới lúc mới thành lập trường, vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ. Tuy rằng hàng năm nhà trường cũng có một số học sinh bởi nhiều loại nguyên nhân mà tử vong, nhân đều về tai nạn giao thông ngoài ý muốn hoặc do bệnh tật này nọ, không có lý do nào khoái thường. Hơn nữa, đó không phải là học sinh phòng 308, Tôi cũng từng nghĩ có thể là oán linh của phòng khác, bất quá là không phát hiện hồ sơ nào khả nghi. Dù sao trường hợp chúng ta cũng tương đối thoải mái, học sinh tự tử do áp lực học tập vô cùng thấp. Phòng 308 trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyển bất thường hả? Tôi không quá tin tưởng hỏi lại, bởi vì trong tiềm thức tôi cho rằng, trước đây tại phòng 308, có ai đó sau khi chết, oán khí không tiêu tan mới có thể bị chúng tôi gọi về. Thật sự rất buồn cười, chỉ trong vài ngày ngắn ngũi mà tôi từ một người theo thuyết vô thận đã biến thành một kẻ mê tín. Không có, hoàn toàn không có, Ngô Phạm hết sức khẳng định mà lắc đầu. Vậy có khi nào lỡ ở nơi khác không? Từ bình nhà nhạc nói, có thể là do trò chơi của bọn tiêu vũ dẫn tới. Tôi không kìm đồng được mà trùng mình một cái, tôi chỉ là muốn chơi một trò kích thích một chút. Chỉ thế thôi, tôi chưa từng nghĩ tới để có một hậu kết cục hãm hại đáng sợ đến như vậy. Vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ tình huống xấu nhất bất quá là bị giám thị bắt được, rồi ghi vào số kỷ luật mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay cả tính mạng cũng bị uy hiếp. Tuy rằng tôi không biết mấy thứ quỹ mỹ đó có nguyên lý gì, thế nhân theo như truyền thuyết hoặc lời đồng đại lưu truyền ra mạng, Rất có thể là người trong phòng chúng ta có liên quan tới một đoạn thời gian hoặc người nào đó trong quá khứ mới khiến cho ma quỷ quấy nhữ chúng ta. Ngô Phàm dùng một cụm từ làm tôi vô cùng bất an. Chúng ta mà không phải là các cậu. Cái chết của Tiểu Sáng đã đạp tàn suy đoán của chúng tôi từ trước đến nay. một tiêu thứ đó không phải chỉ tập trung vào bốn người tham gia trò chơi mà lo nhiều hơn nữa. Tuy rằng Vô cùng đây hẹn, nhưng tôi vẫn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhớm. Bởi vì người bị nạn càng nhiều, cũng đồng nghĩa tỷ sức tử vong càng thấp. Thế nhưng, nó căn cứ vào điều gì để tìm kiếm mục tiêu? Tiểu sáng cùng khống lĩnh tâm đã làm chuyện gì, khiến cho cả hai người họ đều trở thành mục tiêu? Tuy rằng không biết có hữu dụng không, nhưng tôi đã lén đem hồ sơ học sinh tử sát của trường chúng ta vài năm gần đây về. Mọi người cùng nhau lật xem, xem có thể tìm ra được manh mối gì không. Nói xong, Ngô Phạm liền phân cho mỗi người chúng tôi vài bản tư liệu. Tôi không khỏi âm thầm liếu lưỡi. Trường học chúng tôi hiếm khi có trường hợp tự sát. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy đống này, tôi mới biết hóa ra học sinh tự sát cũng khá nhiều đấy chứ. Nhìn số lượng hồ sơ không ít, tôi không khỏi cảm khái. Tôi đầy một chút cũng không muốn chết. Vô cùng mong muốn được sống tiếp, nhưng mỗi giây mỗi phút đều bị nổi sợ tử phong bao trùm. Mà chủ nhân của những bức hình chụp trên tay tôi, bản thân họ lại lựa chọn cái chết. Nếu như cho bọn họ một cơ hội lựa chọn nữa, liệu họ có còn tiếp tục chọn như vậy hay không? Chỉ vì bạn bè lời ra tiếng vào, thành tích học tập không tốt, thất bại tình cảm, về những nguyên nhân này mà mất đi hy vọng vào cuộc sống sau. Rõ ràng, đó chính là một đoạn rất nhỏ trong đời người mà không phải toàn bộ. Thế nhưng, bắt đầu và chấm dứt sinh mệnh của một người, tựa như một cái công tắc chỉ có thể ấn một lần. Một khi đã đóng lại, thì không có còn cơ hội mở ra được nữa. Có lẽ, một khắc trước khi chết, bọn họ đã từng hối hận. Chỉ là đã không còn có cơ hội được sửa chữa nữa. Tôi xem xét tư liệu trên tay một cách kỹ cạn, lật qua lật lại. Cũng không có nội dung gì khiến tôi chú ý tới. Mãi đến khi một tấm ảnh chụp xuất hiện trước mặt, tầm mắt tôi không khỏi dừng lại một lúc lâu. Đó là một nam sinh vô cùng thanh tố, điềm mỹ khả ái giống như nữ sinh vậy, thậm chí còn cột tóc đuôi ngựa. Nếu như không phải phần giới tính trên hồ sơ ghi là giới tính nam, Tôi nhất định cho rằng anh ta là một nữ sinh xinh đẹp. Người này là... Tôi bỗng ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ tới. Anh ta không phải trước đây học năm bao khoa hội họa nghệ thuật nổi tiếng đẹp trai sao? Anh ấy đã chết hả? Tôi còn tưởng anh ấy tốt nghiệp rồi chứ. Người nào? Ngô Phạm cầm lấy hồ sơ nhìn qua. À, là Tôn hả? Rầm một tiếng, toàn bộ tài liệu trên tay viên phi đều rơi xuống đất. Cậu không sao chứ? Tôi lo lắng nhìn thắng. Sát mặt viên phi có chút ngợt nhạc, cười cưỡng gạo. <cười> không có gì, đại khái là bị thiếu ngủ, đầu có chút troán ván. Vậy cô đừng xem nữa, đi ngủ một chút đi, đừng để sức khỏe suy sợp. Không sao. Viên phi nói xong, liền nhặt tài liệu lên. Nhưng tôi bỗng thấy tay hắn có chút vô thức trùn rảy. Tôi còn nhớ nghỉ hè năm ngoái. Tôn nhạc hình như bởi vì vấn đề tình cảm Mà nhảy lầu tự sát Lúc đó đang trong lúc nghỉ hè Cho nên người biết chuyện này khá ít Ngô Phạm lại thở dài một hơi <cười> Tôn nhạc là cô Nhi Cuối cùng cảnh sát Cũng chỉ là một bản ghi chép Ngay cả hỏa tán cũng là do bệnh viện hỗ trợ Tuy rằng cậu ta không thân thiết Với nhiều người lắm Thế nhân loại kết cục này Cũng rất đáng thương Lại là vấn đề tình cảm Tôi yếu ớt thở dài một hơi. Một người đẹp ra như vậy còn sợ không tìm được bằng gái ơ. Tự nhiên tự giá. Thật sự là nghĩ không thông rồi. Ngày. viên Phi bỗng dưng dùng giọng điệu tức giận trừng mắt nhìn tôi và ngô phạm. Bản thân chúng ta hiện tại còn khó giữ nổi. Ít điều quản chuyện người khác một chút. Các cậu còn có thể nhàn rỗi mà bạn chuyển phím sao. Tôi cùng ngô phạm lập tức ngoan ngoãn mà nín thinh lại cuối đầu nhìn tài liệu trong tay tôi có chút nghi hoặc liếp mắt nhìn tuyên phi tuy rằng lại hắn nói cũng không sai thế nhưng bản năng tôi cảm thấy có cái gì đó khác thường phòng ngủ lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lật giấy soạn soạn đột nhiên thành âm sởn gai ốc đó lại truyệt đến tí tách thần thể của tôi cứng đợ lòng tờ toàn thân không tự chú được mà dựng đứng cả lên. Viện phỳ bỗng nhiên hét to một tiếng. Đang ngồi đột nhiên đứng bật lên, giống như bị điên mà liều mình xua đi thứ gì đó. Tôi cùng với những người khác nhất thời sững số. Kêu lên thảm thiết mấy tiếng, sau đó liền phát điên chạy ra ngoài. Tôi ngồi bên cạnh hắn bị hất ngã xuống đất. Viện lão đảo gần như ngã quỵ nhưng lại không chút nào dừng lại, mà phóng anh ra ngoài. Màu đuổi theo cậu ấy đi! Tôi cố gắng chịu đựng đau đớn nóng rát ở hai tay, hướng ngô phàm và tự bệnh đang ngay người mà kêu lên. Hai người bọn họ vội vàng chạy ra ngoài. Tôi chọc vật từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên tay, bàn tay bị sức da nổi lên một mảnh đỏ sẫm, đầu đến tôi phải nhớt miệng trên. Chuyện gì xảy ra với biên vi vậy? Biểu tình kia, giống như đốt ngày hôm đó, hắn ngã xuống hoang lậu. Là bởi vì tiếng nước sao? Hắn cũng có thể nghe được. Vì vậy nên quá mức sợ hãi mà mất bình tĩnh. Tôi cực kỳ hoang mang, bởi vì tôi không ngờ rằng lá gàng viên phi lại nhỏ như vậy. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn mấy ngày nay so với mấy người chúng tôi, còn tiêu tụy khóc hát hơn hắn. Dường như... Sợ hãi mà hắn tiếp nhận hoàn toàn không giống với chúng tôi. Là gì chứ? Tí tách Tôi bỗng nhiên rung lên, hoàng mang nhìn khắp nơi xung quanh. Không có lý do gì cả. Hiện tại rõ ràng là ban ngày Nó không phải chỉ là xuất hiện vào ban đêm hay sao. Đây nhất định là bội nước toilet chưa đóng kỹ. Nhất định là như vậy. Tí tách Dường như là chứng minh cho tôi thấy sự tồn tại của nó. Âm thanh này lại càng thêm rõ ràng lọt vào tay tôi. Đằng lúc tôi không biết phải làm sao, một cảm giác ấn lạnh bỗng nhiên phà qua cổ tôi, như thể gần trong gan tất, phản phất nhờ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi theo phản xạ vội chạy tới trước cửa, một phèn chợp lấy cái chổi trả ở nơi đó. thần kinh bị kích thích dùng sức quờ qua qua qua lại với khoảng không. Có cái gì ở trong phòng? Nhất định là có. Có chạy! Tôi không biết rốt cuộc bản thân mình đang phòng bị thứ gì. Chỉ là đơn giản phát tiếc mà liều mình khua chổi. Quết này! Mày rốt cuộc mất nào! có phải đây! Đừng có quấn lấy tao nữa! Khi tôi ý thức được ngoại trừ ban đêm thì thứ này vẫn phải xuất hiện. Trồng nháy mắt, tìm như ngừng đau. Nếu như ngày cái thời gian nghỉ ngơi ban ngày cũng không có. Vậy tới lúc nào thì tôi mới có thể được một chút tan lòng đây? tôi thực sự có thể chống đỡ được sao? Biết đâu tôi là đối tượng cho những triều đùa ác ý của nó. Nó không có ý định muốn giết tôi, mà là để tôi sống trong tra tấn giày vọ đến phát điện có phải không? Tao sẽ không sợ mày đâu. Đến đi, đến đi. Tôi hoàn toàn không biết bản thân đang la hét những gì, đang làm những gì nữa. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nếu như nói, Mọi người cách sự suy sụp bởi một đường biên Tôi hiện tại chắc chắn Đã bị đẩy đến sát mép của bờ vực đó rồi Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa đầy ro lắng của quản lý viên Thần trí tôi chậm rãi khôi phục lại phần nào Cả gian phòng chỉ còn có tiếng thở dốc nặng nề của tôi Tiếng nước làm tôi mất bình tĩnh đó Không biết đã biến mất từ lúc nào Cả hàng khí kỳ lá kia cũng đồng dạng biến mất không còn vết tích. Hai chân tôi mềm nhuốn, ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay nắm chặt quá mất, đã có chuốt đau nhức rồi. Ngón tay coi lại không cách nào dũi thẳng. Cũng giống như tôi bây giờ, khó lòng kiềm chế bản thân không ngừng truôn rấy. Rõ ràng là trong phòng ngủ ấm áp, nhưng tôi lại có cảm giác như mình rơi vào hố băng, nội tâm triệt đẩy rét lạnh. Phía sau vàng lên tiếng mở khóa, Ngồi chắn ngay cửa, nên tôi bỗng nhiên bị va phải một chuối. Nhưng tôi chỉ biết thường người ra, ngay cả khí lực dịch sang một chỗ khác cũng không có. tiếng hồn hoáng trầm thấp của lão đại vang lên bên tai, tôi ngay như khúc gỗ mà quay đầu lại. Ngoài cửa có rất nhiều người vây xem, từ bình đang đỡ viên phi thần sắc bất thường. Lão đại lo lắng nhìn tôi, mấy người vây xem thì châu đầu ghé tai, dùng ánh mắt khác thường nhìn vào. Tôi chùi xót nặng ra một nụ cười, lấy tay, che lại hai mắt. Phòng 308 chúng tôi, đốt cuộc làm sao vậy? Đốt cuộc làm sao vậy? Hết chương 5 Trường 6 Lão đại đóng cửa phòng ngủ lại, đứng ở ngoài phòng giải thích gì đó với đám người lắm chuyện kia. Tôi ngồi yên trên giường có tiểu sáng, ngơ ngẩn nhìn tiếng phi. Viên Phi, cậu không sao chứ? Tôi nhẹ giọng hỏi thăm Viên Phi lắc đầu ngồi trơ ra trên ghế cúi đầu ủ rủ Tiểu vũ, lúc cổ phòng ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ bình hơi nhớ mày tôi ngơ ngát lắc đầu, bỗng phát giác có lẽ cái lắc đầu của Viên Phi cũng hàm nghĩa giống như tôi Nói thì có thể làm được gì chứ? Có ai có thể xua đi nỗi sợ hãi trong đáy lòng của chúng tôi? Phòng ngủ lần thứ hai chìm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, tiếng lão đại mở cửa phá tan không khí căng thẳng này. Thế nhân theo sau tiếng đóng cửa, thì lại là một lần nữa lâm vào trầm tính. Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi tôi cảm thấy như mọi người đã quên mất ngôn ngữ là gì, thầy lão đại mở miệng. Hai người các cậu có chuyện gì dấu chúng tôi có phải không? Bầu không khí vẫn trầm mặt như cũ, khiến người khác hít thở không thông. Các cậu có thế này thì sao chúng tôi có thể giúp các cậu được? Hiện tại chúng ta cùng ngồi chung trên một con thuyền, nhiều người bàn bạc sẽ tốt hơn. Các cậu có dấu buồn phiền trong lòng muốn khiến chúng tôi lo lắng có phải không? Ngô Phạm bực dọc đi đi lại lại trong phòng. Người luôn bình tĩnh như lão đại, cũng trở nên sốt ruột như vậy. Tôi nghĩ phẻ mặt của tôi và Viên Phi nhất định là hết sức khó coi rồi Tôi vô thức nhìn về phía Viên Phi. Mấy ngày qua hắn thật sự đã gây đi rất nhiều. Luôn gục đầu ủ rủ, không còn sức sống. Tôi không khỏi có chút khó hiểu. Vì sao nỗi sợ hãi Viên Phi lại sâu sắc đến như vậy? Tuy rằng tôi cũng rất sợ. Thế nhưng là bất an và sợ sệt đối với sự vật không xác định. Mà hắn... Tự hồ không chỉ đơn giản như thế Sự im lặng của tôi Và viên vi Càng làm lão đại thêm kích động Phản ứng của lão tứ từ bình Ngược lại rất điềm tĩnh Hắn chậm trải nói Nếu không muốn nói Chúng tôi cũng không miễn cưỡng Nhưng các cậu phải biết rằng Hiện tại an toàn sinh mạng của mọi người Đều không có gì bảo đảm Có thêm một manh mối Là có thêm một cơ hội sống sót Cho dù chỉ là một chi tiết cực kỳ nhỏ thôi Cũng có thể trở thành kim bài cứu mạng cho mọi người. Nếu các cậu lo chúng tôi bất an hoặc sợ hãi mới không chịu nói ra. Không cần thiết phải như vậy. Nếu dù sao cũng phải chết, tôi thả chết một cách minh bạc. Tôi đồng ý. Lão đại trừng mắt nhìn tôi và viên phi, bình tĩnh nói. Tôi chần chừ trong chốc lá, thấy lão đại và lão tứ nhất định muốn hỏi cho rõ ngộ nguồn. Tôi cũng có hơi chút do dự. Tuy rằng tôi không chắc cảm giác mấy ngày gần đây có phải là do tôi quá mức ngạy cảm hay không. Nhưng nếu là chân thật, nhắc nhở lão đại và lão tứ, chí ít cũng không có hại gì. Bóng ngồi! Giọng nói của tôi nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng quả thật tôi không có đủ khí lực, đem hình ảnh khủng bố kia mà bình tĩnh miêu tả lại. Bóng người nào! Lão đại đẩy đẩy gọn kính trên mũi, nhớ mày. Tôi hữu khí vô lực nói. Tôi không biết, nhưng tôi và Viên Phi đều đã từng nhìn thấy nó. Trước lúc khổng lệnh tâm và tiểu sáng lập chuyện, không may nó đều xuất hiện trước giường hai người bọn họ. Nói xong câu đó, toàn thân tôi bỗng có một cảm giác trống rỗng, như thể sức lực đều bị rút cạn. Tôi rốt cuộc đã chấp nhận cái bóng đen quỷ mị kia chân thật tồn tại. Chấp nhận rằng nó không phải là ảo ảnh trở về trong giấc mộng đêm khuya, lại càng không phải là ảo giác của cả tôi và viên Phi, mà nó chính là nguồn gốc tạo thành hết thảy bi kịch. Chuyện quan trọng như vậy tại sao các cậu không nói sớm? Lão Đài tức giận đến cực điểm, gào lên một tiếng đầy phẫn nộ. Lão Tứ lại cúi đầu suy nghĩ gì đó, tôi cũng chỉ biết im lặng. Vẫn như trước không nói ra sự tồn tại Của tiếng nước tí tắc Tôi nghĩ viên phị Cũng có thể nghe ra được Nhưng cho dù đã trở thành chiến hữu của tôi Hắn cũng chưa từng nhắc đến điểm này Cho nên tôi cũng không biết Bản thân của nơi nói ra hay không nữa Nói như vậy Thứ đó cũng theo tới năm không hộp hả Lão Tứ lắm bẩm nói Tiêu vũ Viên phị Nếu các cậu đã nhìn thấy nó xuất hiện lần nữa Mặc kệ là đứng ở bên vườn của ai Đều phải nói ra ngày lập tức Tâm tình của lão đại thoáng ổn định Sau đó nghiêm mặt nói Từ hôm nay trở đi Bất luận người nào Cũng không cho phép hành động riêng lẽ Tiêu vũ, viên phị Hai người kết cậu cùng lớp Sau này mà kệ chuyện vậy Cũng phải luôn đi chụm Dù cho có đi toilet Cũng phải đi hai người Từ bệnh Cậu mấy người này đừng có lên lớp Cùng tôi đi đến phòng hồ sơ tìm tư liệu Lão tứ chậm rãi gật đầu Tôi cũng không lên tiếng gật đầu Viện phi im lặng cả nửa ngày mới yếu ớt gật đầu nắp lại. Ánh mắt hắn không giấu vết hạ xuống trên người tôi. Mặc dù chỉ trong phút chốt khi tôi nhìn lại, hắn liền dời tầm mắt sang hướng khác. Nhưng tôi rõ ràng bắt gặp một tia sầu lo trong ánh mắt đó. Hắn là đang lo lắng cho tôi sao? Hay là có nguyên nhân khác? Mặt trời dần ngã về tay, một phòng chúng tôi cùng nhau đen ăn cơm. Vốn định giải quyết cơm chiều ở căn tinh luôn. Nhưng thật sự không chịu được bọn sinh viên xung quanh cứ chỉ chỉ rõ rõ. Cứ như thể người trong phòng 308 chúng tôi là mấy sinh vật kỳ lạ để họ ngắm nghĩa vậy. Cuối cùng, đành quay về phòng 501 ăn cho yên. Nghĩ lại cũng thấy may, ít ra bây giờ không còn ở 308 nữa. Chứ nữa phải chịu thêm cái khí độc đặc trưng từ nhà vệ sinh đối diện. E rằng... Có muốn nuốt cơm cũng chẳng trôi nổi. Thức ăn trong phần cơm của mỗi người đều thừa lại không ít. Tôi ngay cả mấy miếng cá thích ăn nhất cũng chỉ cắn vài miếng nhỏ liền không động đến nữa. Gắn gượng, ăn mấy miếng cơm khô khóc vào miệng. Uống thêm ly nước ấm là coi như giải quyết xong cơm chịu. Viện phì ăn ít nhất, chỉ ăn mấy miếng cơm. Thức ăn một chút cũng không động tới. Liền thu dọn hộp cơm, cầm tạp sách đi đến lớp tự học buổi tối. Viên Phi, chào tôi, hai chúng ta cùng đi. Tôi vội vã kêu lên, nhanh chóng đóng hộp cơm lại, cầm lấy sách rồi đuổi theo. Cái tên này, lão đại vừa mới dặn là không được đi riêng lẽ, thì hắn lại một mình chạy mất. Hật vất vả bắt kịp Viên Phi ở cửa thang lầu. Ai ngờ, hắn nhìn thấy tôi lại lập tức bước đi nhanh hơn. Tôi có chúa sợn sốt, Nhất thời không hiểu sao lại thấy tức giận, lập tức chạy theo tấm hắn lại. Nè, cậu có ý gì? Nếu như không phải lão đại bảo hai chúng ta đi chôn, cậu nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện mà vui vẻ bám theo cậu hả? Đừng có đi theo tôi, Biên Phi cúi đầu nói. Tôi sửng người một lúc lâu, không có phản ứng. Hắn lại cúi đầu xoay người bước đi, càng khiến tôi tức giận đến đuôi cả người. Tôi lập tức tăng nhanh cướp bộ vượt qua mặt hắn. Buồn bước, bước nhanh về phía trước. Đáng ghét, đáng ghét. Tôi còn cho rằng quan hệ đối địch giữa chúng tôi đã được xóa bỏ. Tôi còn cho rằng chúng tôi có thể trở thành bạn tốt có nạn cùng cam. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Vượng bay chết tiệt, người cứ ở đó mà sợ hãi một mình đi. Ta không bao giờ quan tâm tới người nữa. Buổi tối, ngoại trừ phòng thí nghiệm, phòng phát thanh và phòng máy tính cả khu giáo học khoa vật lý đều mở rộng cửa chào đón tất cả sinh viên tự do ra vào học tập tôi đi thẳng đến phòng học của khoa nơi này đã có mười mấy người ngồi thư thớ đều đang im lặng cuối đầu làm bài tập tôi ngồi vào bàn đầu tiên ngay sát cửa vừa mới ngồi xuống mở sách ra chờ đến nửa phút một tiếng tí tách rõ ràng truyền vào tay tôi Tôi bàn hoàng run ráy cả người Lập tức đứng dậy Kinh sợ đến mức Tay chân đều run cầm cắp Lại thấy nữa sao Tí tách Tôi trợn tròn hai mắt Nhìn chầm chầm ra ngoài cửa Tí tách Bạn học kia ơi Đóng vội nước lại Tiếng hồ truyền đến từ phòng vệ sinh cách đó không xa Có tiếng người đáp lại Sau đó truyền đến tiếng khóa và nước Tiếp đến Tiếng nước hoàn toàn biến mất. Hành lang quá mức yên tĩnh, khiến cho tiếng động từ phòng vệ sinh truyền tới phòng hợp bên này rất rõ ràng. Tựa như ở gần bên tay vậy. Tay chân tôi mềm nhuốn trở về ghế ngồi Tim đập nhanh đến rít nữa, khiến tôi hít thở không thông. Tôi ôm đầu, tựa vào bàn thở hổn hẳn, tứ chi được run rảy. Tôi nhất định là sắp điên rồi thần kinh của tôi càng ngại càng căng thẳng tôi không xong tôi vội vội vàng vàng gom hết sách vỡ lão đảo chạy tới chỗ có nhiều người dựa sát vào tường mà ngồi cũng không hiểu vì sao khi lưng dán trên vách tường lại có một loại cảm giác vẫn chảy an tâm có lẽ bởi vì không cần lo sợ phía sau sẽ có một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện rồi chậm rãi đến gần mình tôi mở sách ra ngơ ngẩn nhìn những ký tự tiếng Anh viết đầy trên giấy, nhưng trong đầu lại không lưu lại được nửa chữ nào. Thỉnh thoảng sẽ có người quay đầu lại liếc nhìn tôi, sau đó liền nhỏ giọng bàn tán gì đó với người bên cạnh. Tôi sở dĩ chọn phòng học này là bởi vì nó là nơi những sinh viên sắp tốt nghiệp thường lui tới, để tự học buổi tối, mà hiện nay trong ký túc xá trường đã gần như không còn học sinh tốt nghiệp ở lại. cho nên Tôi ở đây sẽ ít bị để ý nhất. Không biết qua bao lâu, viền phi tất ba tất tuổi chạy vào cửa. Hét nhìn đông, lại nhìn tay, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tinh thần của hắn bình tĩnh lại, rõ ràng đã thả lỏng. Sau đó, hắn lại cúi đầu, không nói một tiếng nào, mà tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Nhìn hắn thở dốc, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Tôi không khỏi hoài nghi tên này, vừa mới kết thúc cuộc thi chạy cự ly dài. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, lấy ra vé xe lửa trong túi, xuất thận nhìn thời gian khởi hành. Cuối cùng, xé bỏ vé xe. Cảnh ngộ của tiểu sáng đã khiến tôi hiểu ra, trốn chạy cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt. So với việc một mình phát điên ở căn phòng trống vắng ở nơi quê nhà, tôi thà rằng, Lựa chọn chết ở trường học, nơi nơi là người này, ít nhất thời gian cuối cùng của cuộc đời tôi cũng không phải trôi qua trong cô đâu. Tôi nghĩ tôi đã chấp nhận ba chữ, tôi sẽ chết này rồi. Tuy rằng tôi vẫn sợ chết, nhưng tôi cũng hẹn nhát hy vọng mình là người cuối cùng. Cho dù biết cái chết đã được định đoạt, nhưng vẫn muốn dậy dụ cho đến giây phút sau cuối. Thật không biết là nên hoàn toàn buông tay. Đi được bước nào hay bước ấy Hay là cần phải kiên trì đến cuối cùng Mãi đến khi không thể kiên trì được nữa Tôi đột nhiên phát giác Trong toàn bộ nhận thức Tôi chưa từng là người may mắn duy nhất Kể từ khi chuyện này bắt đầu phát sinh Dù cho bất luận tôi có đây hẹn hy vọng Nó đi tìm người khác thế nào đi nữa Nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng Nó sẽ không đến tìm tôi Bởi vì tôi biết Sát xuất may mắn có bao nhiêu nhỏ bé Mà tôi dựa vào cái gì Có thể trở thành tử số Trong sát xuất may mắn Mà không phải mổ số chứ Tiêu vũ tôi Cho đến bây giờ Chưa từng là người thích mơ tưởng Trước mắt chợt sáng chợt tối Tôi ngẩn đầu bóng đèo hình quan chập chờn vài cái Rồi đột nhiên tắt hẳn Phòng họp ngay lập tức Dậy lên một trận ẩm ẩy Có người thậm chí còn ra sức đập bàn bày tỏ kháng nghị. Các lớp khác cũng truyền ra từng trận la hét ồn ào. Không biết nam trên lớp nào còn giả tiếng rối trụ, tôi cũng không nhịn được mà phì cười. Đợi một lúc lâu mà vẫn không sửa được, chủ nhiệm giảng dạy liền cầm đèn bên đi qua các lớp, đơn giản thông báo cho mọi người về phòng ngủ trước, xem chừng trong nhất thời nửa khắc không thể sửa xong được. Mắt tôi bắt đầu thích ứng với bóng tối trong phòng họp, mờ hồ có thể thấy những người khác đã lục tụt đứng lên trời đi. Bị thế, tôi cũng bắt đầu thu dọn sách vở. Đột nhiên, một tiếng động rõ rệt tựa như gần trong gan tất vang lên. Tí tách tay của tôi chợt chận lại, ngạc nhiên ngấn đầu. Mọi người đang nói nói cười cười, kéo nhau đi ra ngoài, nhưng tiếng ồn ào nói động như vậy. Cũng không thể lấn át được tiếng vang đó Tôi vô cùng hiểu rõ Đó không phải là tiếng nước trị ra tự vội Vì vậy Nó mới vượt qua tất cả Những thanh âm khác Trực tiếp vang vọng vào trong đại não của tôi Lẽ nào Tiếc tách Tôi âm chặt đống sách trước ngực mình Khớp hàm bắt đầu đánh vào nhau Tiếc tách Tôi mất tự chủ Ngồi trở lại ghế Vừa trôn tráy Vừa mở lớn hai mắt, nhìn chầm chầm vào bụt dãn tối đen. Tôi không biết bản thân đang nhìn cái gì, nhưng hồi lâu tôi vẫn không thể thu tầm mắt về. Tiếc tách Mọi người dần dần tán đi, khiến cho phòng họp trọng lớn càng trở nên vắng lặng. Ngày có ngoài cửa cũng trở nên tỉnh mịch lạ thường. Tất cả mọi người đã đi rồi, bọn họ mồ chút cũng không nghe thấy âm thanh sởn gãy ốc đó. Bình yên vô sự mà rời khỏi. Trong tòa giáo học tối đen yên tĩnh này, có lẽ chỉ còn lại tôi và nó. Cơ thể tôi chậm rãi trượt theo lưng ghế. Cả người co lại lùi xuống dưới bạn Không gian chật chội tụ túng này lại làm cho tôi có một loại cảm giác an toàn hư ảo. Cả người tôi co thành một trứng. Hai tay gắt gào ôm lấy sách giáo khoa. Quyện sách giày đã bị biến dạng dưới tay tôi Nhưng hai tay đã không còn nghe theo sự sai khiến của tôi nữa Chỉ biết tùy tiện cầm chặt lấy không dám buông ra Tôi nhắm chặt hai mắt Gắt gào cắn mồi dưới Để ngăn không cho bản thân căng thẳng quá Mà hét ầm lên Có lẽ nó chỉ là đi ngang qua nơi này Có lẽ nó không có chú ý tới tôi Có lẽ nó chỉ đến gọi tôi một chút thôi Rồi lập tức trời đi Có lẽ Đầu ốc tôi tràn ngập suy nghĩ Về những lý do không hề hợp lý Trái tim cũng độc loạn như đại não lúc này Tiếng hít thở dồn dập Càng trở nên rõ tràng Giữa bốn bề yên tĩnh Nhưng tôi vô pháp khống chế hô hấp hỗn loạn của mình Cũng như tôi không thể khống chế Nỗi sợ hãi cả về thể xác Lẫn tinh thần Tí tách, Tí tách. Dần dần Tôi dường như nghe được tiếng thở dốc đang chậm trải tiến đến gần. Lúc này, bản năng thôi thuốc tôi ngừng thở. Đột nhiên, một bóng đen bổ nhau tới. Tôi chưa kịp bật ra tiếng thét sợ hãi. Thầy đã bị bóng đen kia gắt cao bịt chặt miệng. Sau đó, cả người bị đối phương ôm chặt. Đặc tội. Thanh âm quen thuộc làm cho tôi ngay lập tức ôm suýt lấy hắn. Là biên phi. Hắn vẫn còn ở đây. Cậu cũng có thể nghe được có đúng không? Cậu cũng nghe được âm thanh đó có đúng không? Giọng của viên phi run ruôn, nhưng lại vội vã hướng tôi mong chờ một sự chứng thực. Tôi ra rất gần đầu, lập tức cảm giác hay tay của hắn càng ôm chặt. Trong thanh âm chứa đựng sự sợ hãi ấy, tôi còn nghe ra vài tiệt kinh hỷ. Vậy là chúng ta đều che giấu cùng một chuyện. Nó cũng đều bám cậu có đúng không? Tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ bám theo tôi. Tôi đã cho rằng tôi là người kế tiếp. Tôi sợ sẽ liên lụy đến cậu, không ngờ rằng. Cậu bảo tôi đừng đi theo cậu, là bởi vì cậu cho rằng cậu sẽ là người bị hại kế tiếp. Sợ liên lụy đến tôi. Tôi ngẩn ra, cảm giác được cái gật đầu rất khẽ của viên phi. Cổ họng tôi như ngẹn lại, hóc mắt thoáng cái đã ương ướt. Tôi không tự chủ được, càng nắm chặt lấy áo hắn. thân thể kề sát có thể cảm nhận được truyền tráy cùng nhịp tim cuồn loạn của đôi bên. Hóa ra, ở thời điểm bản thân sợ hãi trên run bần bớt, có một điểm tựa để ôm lấy lại ấm áp như thế này. Nhịp tim dồn dập cũng thuận theo hô hấp mà dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, tôi với viên phi mới phát giác, không biết bắt đầu từ lúc nào. Tiếng nước trời tí tách khiến cho người ta sợ hãi kia đã biến mất. Tôi cùng hắn ngơ ngát nhìn nhau. Không thể tin được, chúng tôi lại một lần nữa may mắn bình an vô sự. Nó đi rồi có phải không? Tôi thấp thởm nhỏ giọng hỏi. Để tôi xem xem. Viên phi thò người ra dò xé, đột nhiên cúi đầu. À lên một tiếng, tôi vội vàng tấm chặt lấy cánh tay hắn. Ai ngờ Viên Phi rồi trở về Cười khổ nói <cười> Không có gì đâu Chỉ là cơ thể đã tê rận Toàn thân đầu nhất quá Tôi ngẩn người Có chuối buồn bớt Đấm cho hắn một quyền Cậu muốn chết có phải không Tôi sợ muốn chết Chắc là không có gì đâu Viên Phi dè dè dạt dạt đứng lên Đỡ tôi dậy Lúc này tôi mới nhận ra Tay chân của mình Cũng vừa tê vừa nhớt. Chúng ta mau quay về phòng ngủ đây. Ừ. Hai chúng tôi sánh vai đi ra ngoài. Khi tôi phát giác, Biên Phi đã nắm tay tôi đi được một quảng. Mặt tôi hơi nóng lên. Lớn như thế này rồi. Ngoại trừ cha tôi, thì đây là lần đầu tiên có nam sinh nắm tay dẫn đi. Hai nam sinh cao lớn tay trong tay. Cảm giác thật sự quá lạ. Phán trụt lại một chúa, tay viên phi lập tức nắm chặt, hắn khẩn trương quay đầu lại. Làm sao vậy? Tôi vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Viên phi nắm lấy tay tôi, chỉ vì hắn sợ sao? Vậy mà ngay vào lúc thế này, tôi lại có thể nảy ra cái ý nghĩ ấy. Trong lòng tôi dân lên một nỗi phiền muộn khó tả, chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ, đi theo sau phi. kỳ phi giữa cái ưu lạnh của buổi đêm tạm thời thoát khỏi bóng ma sợ hãi được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy loại cảm giác này cũng không tệ khi trở về phòng ngủ lão đại đã cầm đèn bên chuẩn bị đi tìm hai chúng tôi không nghĩ tới chúng tôi đã ở trong cảm giác sợ hãi lo âu đó hơn một giờ đồng hồ lúc này đã 9 giờ hơn tôi còn nhớ rõ thời khắc bóng đen kia đi đến trước giường mình Tôi thậm chí còn không dám hô hấp mà nằm cứng đơ tại chỗ Có lẽ chỉ ngắn ngủi vài giây Nhưng tôi lại cảm thấy dài đàn đẵng như trôi qua mấy thế kỷ Thế mà đêm nay trong nỗi sợ hãi tương động lại có gì đó bất động Tôi vô thức nhìn sang viên phi là bởi vì có hắn ở bên cạnh sao Hắn đã ôm lấy tôi thật chặt Cái loại cảm giác an toàn này giống như trong hồi ức ấu thơ Mỗi lần sấm nổ chớp trệnh là tôi lại trốn vào trong lòng cha của tôi, bởi vì xúc cảm ấm áp đông đầy kia làm tôi tin chắc rằng không có gì nguy hiểm nữa. Ý nghĩ kỳ quái, lại ngoài ý muốn mà không hề bại xích. Vì cướp điện nên hầu như sinh viên các vọng đều sớm tiến vào mộng đẹp. Chưa đến 10 giờ, trên hành lang đã chẳng còn ai qua lại. Tôi nằm ở giường trên nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cũng không rõ là do mây đen hay vì tôi buồn ngủ, mà lại thấy sao trời nhấp nháy, như ẩn như hiện. Gắn gượng mở mắt, cho dù đối với đêm tối có một nỗi sợ hãi khó hiểu. Sinh lý mệt mỏi trả trời, vẫn như cũ, gậm cắn lý trí. Rất nhanh, tôi đã thiếp dần đi. Bỗng nhiên, tóc của tôi như bị thứ gì đó kéo lấu. Tôi lập tức mở bừng mắt ra, cơn buồn ngủ lúc nãy đều bay biến. Tiều Vũ, cậu đã ngủ chưa? Viện Phi hết sức nhỏ giọng gọi một tiếng. Tôi thống khổ nhắm lại hai mắt, tay vuốt vuốt ngực, cảm giác được nó đang kịch liệt phập phòng, hận đến nghiến tràn miếng lợi. Viện Phi chết tiệt, cậu muốn hộ chết người ta hả? Nếu như không phải lão đại ở đó chuyện và lão tớ đều đang ngủ, thì tôi nhất định sẽ nhảy dựng lên, đánh viên phi mấy cố Tuy rằng là lỗi do tôi thần hồn mất thần tính, nhưng khi lý trí của bạn đứng trước lặng tranh sụp đổ, bạn lại mong lung buồn ngủ, không hề cảnh giác, bỗng dân lại bị người khác hít một cái. Cái cảm giác này giống như bị người đột ngột vứt xuống hồ băng, hơi lạnh thốt xương bao lấy toàn thân, ngay cả trái tim cũng theo đó mà coi rút, cả người tựa như đã chết. Trời ạ, may mắn là tôi không có bị bệnh tim. Cậu có thể ngủ cùng tôi có được không? Giọng viên phi có chúa truôn trảy. Tôi giật mình, không khỏi nhớ tới buổi tối trước đây, khi tôi quá mức căng thẳng mà tung chăn ném xuống giường dưới. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có hắn không bị bừng tính, lại không khỏi nhớ tới. Sáng sớm mỗi ngày, hắn đều mang một đôi mắt thâm đen, phím tờ máu. Rốt cuộc tôi đã hiểu, so với tôi, nỗi sợ hãi khi đem về của hắn càng sâu sắc hơn rất nhiều. Tôi còn nhớ rõ khi hắn nói bên tay tôi. Cậu cũng có thể nghe được có đúng không? Trong thanh âm run rảy lộ ra chút vui sướng. Từ trước đến nay, hắn đều một thân một mình chống chọi. Nghe thấy âm thanh mà người khác không thể nghe được, nhìn thấy bóng đen mà người khác không thể thấy. Khi hắn phát hiện Còn có một người cũng giống như hắn Sự kiên cường mạnh mẽ cuối cùng cũng tan vỡ Giờ phút này Hắn hướng tôi phát tín hiệu cầu cứu Chứng tỏ cuối cùng Hắn cũng tin tưởng tôi Xem tôi như đồng bạn Tôi cười khổ Tôi nên vui vẻ hay là xót xa Trong hoàn cảnh bi thảm nhất Thì tìm được người chiến hữu bất lực nhất Hai con người ngây ngốc Bất an dỡ vào nhau Chỉ cầu mong một giây phút tâm linh an bệnh. Tôi đứng dậy, ôm lấy gói, thật cẩn thận, trèo từ giường tối qua giường của hắn. Tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ không hợp thời điểm. Nếu tôi ngủ ở giường trên đối diện, hoặc là giường dưới mà không phải vừa vặn cùng hắn song song, viền phi liệu có mở lời với tôi hay không? Viền phi sốc chăn lên, tôi đem gói của mình phóng đến cạnh gói hắn rồi lập tức ngồi vào. Biển Phề lấy chân đắp lên người tôi, lập tức vô cùng ấm áp. Tôi cười cười, dẹp bỏ mấy suy nghĩ vừa nãy ra trong đầu. Bỗng nhiên, bên eo có cái gì đó đè lên. Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, Biển Phề đã ôm lấy tôi, giống như một đứa nhỏ sít sao chôn đầu vào lòng tôi. "Này, tôi không được tự nhiên," nhỏ giọng kháng cự. May mà còn có cậu cùng với tôi. Nếu không, tôi thật sự không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu. Giọng nói trầm buồn khiến cho lòng tôi không hiểu sao lại khẩn trương. Không khỏi từ bỏ luôn ý định giấy dụ. Lúc đó, hắn thực sự mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Chí ý, vào thời điểm hắn yếu đuối nhất, tôi cũng không nên cự tuyệt hắn. Trong không gian yên tĩnh là tiếng tim đập thịnh thịt. Không biết là của hắn hay là của tôi Hơi thở của hắn phả trên ngực tôi Trong ấm áp còn có chút ái muội Cơ thể của tôi bắt đầu trở nên cứng đỡ Trong lòng không hiểu sao Lại dâng lên một tia sao động Phần không rõ là vì cái gì Không biết có phải là viên phi cảm giác được gì đó hay không Hắn chậm rãi ngỡn đầu lên Tôi tâm hoảng ý loạn Mà né tránh ánh nhìn của hắn Hắn lấy tay giữ lại cái đầu không thành thật chuyển động của tôi, khiến tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. Là, làm gì vậy? Tôi lấp bắp hỏi. Tiều Vũ Cái, cái gì? mày mà còn có cậu ở bên cạnh tôi. Bà chấm Tôi nhớ thời không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có thể ngốc nghếch nở nụ cười, giả vờ tự nhiên gái gãi đầu. Viên Phi bỗng nhiên cầm lấy tay tôi Nhiệt độ nóng đến bỗng người Từ bàn tay hắn truyền đến Làm tôi không hiểu sao Lại vô cùng bối rối Giữa lúc tôi đang khó xử Trong mơ hộ Viên Phi trước mắt đột nhiên phóng bại Đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần Thì môi trăng Đã gắn bó thần mật Tôi ngờ ngát cảm thụ Sự ẩm ướt trên môi Theo bản năng muốn tránh đi Lại không biết có phải bị dọa đến ngốc luôn rồi hay không. Đại não thì kêu gào. Chạy mau, chạy mau. Mà thân thể lại giống như bị điểm huyệt, không thể động đầy. Viên Phi chỉ chạm môi một lát, liền buông tôi ra. Theo ánh trăng mông lung, tôi mơ hồ có thể thấy. Hắn đang nhìn tôi chăm chú, khiến tim tôi lại một lần nữa bối rối đập loạn. Cậu, cậu, tôi, tôi, tôi không hiểu, cậu là... Tôi lắp bắt không rõ bản thân muốn nói cái gì. Viên Phi yên lặng nhịn tôi trong dốc lát, sau đó trở mình, đưa lưng về phía tôi. Thanh âm đầu rỉ truyền đến. Thật xin lỗi, tôi với là bỗng dừng có chúa. Cậu cũng biết là tôi không phải. Tôi, tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi đương nhiên biết. Tôi cắn cắn đôi môi vẫn còn sót lại đồ ấm, xoay người sang hướng ngược lại, cuối đầu nói. Cậu chỉ là nhất thời hậu độ, mau ngủ đi. Ừ. Yên lặng một lúc, viên phi lại nhỏ giọng nói một tiếng. Xin lỗi. Tôi vẫn chưa ngủ, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, đành lựa chọn trầm mắt. Dần dần, hai mắt tôi có chút khô rác, ngoài cửa sổ vẫn như trước, tối đèn một mảnh. Ngày cả ánh trăng Cũng trốn sau đám mây Lão đại mấy ngày nay Thật sự quá mệt mỏi Tiếng ngấy rung trời Tôi tự hỏi sao lão tứ Lại không bị đánh thức Viện phì sớm đã không có động tĩnh Thậm chí cũng không trở người Yên tĩnh như một vò tượng điều khác Tôi cũng dần dần Rơi vào mơ hồ Cho đến khi Âm thanh kinh khủng đó Lại một lần nữa Quanh quẩn trong đầu của tôi Tí tách Trong phút chốt, tôi hoàn toàn thanh tĩnh. Nó đứng ở bên giường, ngay bên giường viên phi. Tí tách. Nó đứng ở chỗ này là có ý gì? Lại đang tìm kiếm con mọi kế tiếp hay sao? Vậy mục tiêu lần này của nó là chủ giường viên phi? Hay là người đang ngủ trên giường là tôi? Tí tách. Viên phi bên cạnh đột nhiên xoay người lại. Kịch liệt truyền rảy ôm chặt lấy tôi. thân thể hắn kệ sát sau lưng tôi. Tôi có thể rõ ràng cảm giác được sự căng thẳng của hắn. Hóa đà biên phi vẫn còn chưa ngủ. Tôi bỗng nhiên suy nghĩ hắn tiểu tụy hốc hát như vậy. Có phải là do hằng đêm đều hốt hoảng lo sợ hay không? Khi đó, không có ai bên cạnh làm chỗ dựa cho hắn. Hắn chỉ có thể một mình chui rút trong chăn mà truyền rảy. Liều mạng duy trì chúa lý trí còn sót lại trước tranh giới sụp đổ, bất an và sợ hãi. Đận Bên tay tôi truyền đến giọng nói truyền trảy nho nhỏ của viên phi. Đận thương tổn cậu ấy. Tôi sửng số. Đận đừng thương tổn cậu ấy. Cậu xin ngồi. Tay viên phi càng thêm suýt chặt. Trái tim đang đập loạn của tôi nhưng lại bình tĩnh lạ. Là... Tôi chậm rãi mở hai mắt, đưa lưng về phía viên phi và nó, kinh ngạc nhìn vách tượng trước mắt. Dường như có thứ gì trên đó thu hút toàn bộ tầm mắt của tôi. Tôi đột nhiên muốn biết đó rốt cụ là cái gì, vì sao lại khiến viên phi sợ hãi như thế? Hồi tưởng lại bắt đầu từ lúc viên phi thất thường nhảy xuống giường. Hắn hình như bị thứ gì đó quấn lấy, khiến cho không thể sống yên ổn. Tôi sợ... Nhưng không biết gì Mà viên phi dường như là bị biết rõ Nơi mới hoảng sợ Cũng bởi vậy áp lực trên lưng So với người khác càng nặng nề hơn Tôi không biết mà xuôi quỷ khí thế nào Lại xoay người Viên phi dựa vào quá mức chặt chẽ Khiến các người tôi đều bị hắn Ôm vào trong lòng ngớt Tầm mắt tôi chỉ có thể xuyên qua viên phi Mơ hồ nhìn đến 3 mét giường Viên phi càng thêm căng thắng Hắn gắt dao ẩm lấy tôi tôi lại mở to hai mắt nhìn chầm chầmm bên giường tôi nhìn thấy rồi là một bóng người nhưng gần như là một cái bóng đen tuyền dưới ánh trăng chiếu xuống tôi vẫn như trước không thể thấy rõ khuôn mặt của nó nhìn không thấy góc cạnh của diện bộ không cảm giác được hình khói của Tứ chị chỉ có một mảnh bắt sắc mơ hồ dường như nó không hề tồn tại chỉ là một làng xương khói đang sắm Cho nên không lội không lớn, chỉ có một màu đen thẳm, như mố hút người vào trong đó. Hai mắt của tôi dần dần đau nhất, ý thức của tôi rất thanh tĩnh, nhưng mắt tôi lại giống như bị mây khói sông vào, không tự chú được mà muốn nhắm lại. Tôi gian nàng hiếp nửa mắt, muốn nhìn thấy rõ bộ dáng của nó. Tôi cảm thấy nếu tôi có thể biết được nó là ai, thì liền có thể tháo dạy hết tất thể những bí ẩn. Tất cả liền có thể chấm dứt. Thế nhưng, trước mắt lại càng lúc càng mơ hồ ngơ ngẩn nhìn vật thể màu đen kia. Dường như ngay cái linh hồn cũng bị hối vào trong đó. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi lẩm bẩm nói ra nghi hoặc trong lòng. Mày là ai? Thế trường 6